Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rõ Ông bà có với nhau hai mặt con Anh Mẹo là con trai cả Năm nay 30 Lấy chị Dung kém anh 3 tuổi Người cùng huyện Cũng chưa có cháu Ngày mà chị Dung và anh Mẹo báo tin vui cho cả nhà Khỏi nói Nhà ấy từ trên xuống dưới Vui như thế nào Ông định Trông giống như là bắt được vàng Mặt vanh lên như cái bánh đa Đi đâu cũng bô bô cái mồm khoe. Ây dài ơi, à, người ta cứ bảo là làm cái nghề sát sinh về sau không có hậu. Ừ, thế mà, con dâu tôi à, về quái chữa ngay cái kìa kìa. <cười> Chả sao. Đi đến đâu là vui là thế, nhưng gần như ở trong nhà đều quên mất sự hiện diện của cô Yến, đứa con gái điên điên dại dại, 19 tuổi. Cô Yến sinh ra bị thiệt thòi từ bé bởi vì đầu óc không được nhanh nhẹn hoặc nói thẳng ra là không được khôn ngoan như người. Cho nên cô chịu nhiều điều thiệt thòi lắm. Bao nhiêu tình thương ông bà Định đều dồn hết vào anh Mẹo. Có đôi khi sự có mặt của cô Yến ở trong nhà giống như là một cái bóng mờ lội thổi ra vào một mình. Có những khi vô duyên vô cớ lại bị anh Mẹo hoặc là chị Dung đánh chửi thậm tệ nhớ đâu lần nào mà chót phá hay là nghịch dại cái gì như là cái đận chị dung vừa phơi quần áo ở ngoài sân cô yến chạy ra giật hết ném xuống đất rồi cười hề hề ngây ngô làm cho chị dung tức sôi tét xách cổ cô yến lôi ra cái bụi chuối đầu nhà mà rít lên mẹ thứ sự cái con dở người này thế mày vứt bao nhiêu công lao tao giặt mẹ thứ sự này mày hôm nay mày chết với tao vừa nói Chỉ mang cái bụng bầu mà vẫn cứ nhảy sổ vào và đôm đốp lên mặt của em Làm cho máu mũi của em chồng phun phè phè Cả nhà ai cũng biết Nhưng coi ấy là nghĩa vụ để mà răn dậy Cái đứa chả giúp ích gì cho đời, cho nhà mà lại còn phá Đổi lại Cô Yến đầu óc không tỉnh táo Cho nên những trận đòn roi từ bố, từ mẹ, từ anh chị Cô cũng chỉ khóc vì bị đánh đau Xong lại ngây ngô cười Cũng chẳng bận tâm Ông định cùng với anh mẹo Hai bố con ngày ngày Vẫn ra mảnh đất đầu làng Nơi giáp chợ Ông bỏ tiền mua của một người quen đổ Những năm ba, Sau đó xây sửa Dùng chỗ ấy làm căn cứ Để mỗi đêm hoặc là dạng sáng Lại có đến cả chục con trâu con bò Ngả xuống mà làm giàu cho nhà ông Vì ở đây gần chợ Đường xá tiện lợi cho nên hàng hóa ra vào đắt như tôm tươi mổ bao nhiêu hết bấy nhiêu cuộc sống nhà này cứ thế êm đềm như dòng nước lặng trôi cho đến khi cơn da biến ập xuống số là một buổi trưa lúc cả nhà đang quây quần ở bên mâm cơm trên tivi nhà ông ấy chiếu tin tức về một người đàn ông yếu sinh lý bị vợ chê treo cổ tự sát cả nhà ông xem thì lắc đầu lè lưỡi thế mà riêng cô yến cô ấy xem chăm chú không rời mắt lâu lâu lại nghe hàm răng ra mà cười ngây ngô hết bữa cơm chị dung bê bất đũa đi ra ngoài rửa đang lôi húi rửa bát thì chị bóng có cảm giác lạnh từ chân chạy thẳng lên đỉnh đầu theo phản xạ chị nhìn ra vườn cây mà giật mình suýt nữa Đổ luôn cả chồng bát đĩa. Chị thấy em chồng mình đứng im lìm ở giữa gốc cây me có từ thời các cụ để lại. Đang đưa ánh mắt sắc như sao nhìn chằm chằm vào mình. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Sau một thoáng giật mình chị Dung nhận ra ấy là em chồng thì thở phào cất tiếng chua chát. Mẹ thưa sứ bố cái con dở này thế mày làm cái trò gì thế? Thế mày định làm tao sợ vỡ tìm mà chết đấy Phẩm Để chồng bát đĩa xuống Toan định tóm cổ Vạ cho nó mấy cái Chở cái tội thích hồ thích dọa Chị bước qua sân ngang Qua bếp Thì ở trên nhà vang lên tiếng đổ vỡ loạn soạn Cùng với tiếng kêu thất thanh của bố mẹ chồng Chị Dung quay sang Định lườm đứa em dở dở Thì lại chẳng thấy nó đâu Chỉ có mỗi cái gốc cây me trơ trọi Gần đấy có chục con gà mái đang cục ta cục tác kiếm ăn ở trên nhà tiếng của bà núi kêu lên oai oái thế làm sao thế còn đang đứng bần thần bị âm thanh của mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.